Quý vị và các bạn thân mến, giọng đọc Hải Yến sẽ gửi đến các bạn chuyện ngắn Mẹ Con Người Ăn Mày của Cây Bút Nữ Nguyễn Cẩm Hương. Trong bữa tối, con bé út 6 tuổi nhà tôi cứ ngồi bầm bầm cái thìa và bắt cơm đến vữa nát, thỉnh thoảng mới đưa lên miệng nhai uể hoài. Tôi gấp thức ăn cho nó, nó ngúng uẩy bỏ trả lại. Bực quá tôi quát, rồi lại giật mình lo lắng sợ chán con. Vẫn mát nguyên, chứng tỏ vẫn khỏe mạnh bình thường. Sao nó lại ăn uống uể hoài thế nhỉ? Tôi gặng hỏi nó bảo, con không thích ăn cơm, Con thích ăn bánh cơm cơ. Sao lại bánh cơm? Chắc là bánh tẻ phải không? Bánh đó chỉ để ăn quả thôi. chứ đến bữa vẫn phải ăn cơm chứ. Không. Ăn bánh cơm ngon lắm. Cắt bằng chỉ từng miếng thế này này. Chấm với muối vừng. À. Đó là cơm nắm. Con ăn ở đâu mà biết là ngon? Con ăn ở nhà cô ăn mày. Cô ấy cho con ăn lúc chiều. Tôi buông đũa thở hát vỡ nhẽ trong lòng thấy tức dồn cô ăn mày ở đâu ở cửa hàng nhà Bắc Ch châ tôi đi làm cả ngày tối đến bận túi bụi công việc nội trợ xong việc cũng đã 8 9 giờ tối nên chẳng để ý gì đến chuyện trong nhà ngoài phố chiều hôm sau tôi cố gắng về sớm và dắt tâm để ý đến người ăn mày mà con tôi đã kể Cũng là để yên lòng về miếng cơm con tôi đã ăn có đảm bảo vệ sinh hay không. Tôi sang cửa hàng đồ gỗ nhà chị Trâm. Đó là gian hàng chỉ để cho thuê mà không có người ở. Không thấy cô ăn mày nào cả. Nhưng trong một góc khuất của cửa hàng, tôi thấy có một vài bọc đi lông xếp gọn như đồ đạc của ai gửi. Tôi hỏi chị Trâm bảo, đó là đồ của mẹ con nhà chị làm thuê. Chị Trâm chép miệng. Hôm đó buổi sáng tôi đến sớm vì có khách lấy hàng thì thấy ở hè có một người đàn bà đang ngồi với vẻ mặt bồn chồn nhìn đống chăn vẫn chưa kịp dọn. Chị ta thấy tôi vội vã đứng lên khúm núm xin lỗi. Tôi đang vội nên không có thì giờ căn vặn và chị khoát tay, mau dọn nhanh để tôi còn mở cửa hàng. Chị ta luống cuống lai lai đống chăn, một đứa bé còn đang ngáy ngủ phụng phịu ngồi dậy. Chưa đến giờ nhân viên đến làm việc Nên thấy tôi vất vả Chị phụ nữ đã ra tay giúp đỡ Xong xuôi tôi quay ra vẫn thấy mẹ con người phụ nữ Ôm đống quần áo tần ngần nhìn ra đường Tôi hỏi Thế mẹ con định đi đâu Dạ chúng cháu chẳng biết đi đâu Quê cháu vừa bị bão lụt trôi hết nhà cửa Bố mẹ anh em cũng bị lũ cuốn Chẳng biết ai còn ai mất mày hôm đó Hai mẹ con cháu đi chơi bên làng khác nên mới sống sót. Dạo, nghe cái luật điệu ấy phát nham rồi, bây giờ cái gì mà người ta chẳng đổ cho bão lụt. Nhưng thôi, nếu chưa có chỗ ở thì tôi cho ngủ tạm ở hè này. Cái hè cửa hàng có mái hiên che khá rộng. Sáng sáng giúp tôi dọn hàng ra, chiều dọn vào, tôi trả tiền công cho. Thế là chị ta mừng quýnh. Người đàn bà cùng đứa con gái sau khi cửa hàng đóng cửa là lại lúm súm thổi lửa nấu cơm, ăn đâu còn đâu nắm lại dành cho cả ngày hôm sau. Già thế nên mới có cơm nắm. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vậy là không phải đồ cơm thừa canh cặn, nhặt nhạnh tứ xứ. Mà con tôi thích cũng phải, nó chưa bao giờ được ăn cái món quen thuộc của những người nghèo. Mãi chuyện Tôi trợt thấy một phụ nữ với đứa con gái khoảng 5-6 tuổi bước vào đến sân. Người đàn bà chỉ khoảng trên dưới 30 nhưng trông bầm dập nhổ nhĩ. Đúng là mẹ cú đẻ con tiên. Tôi bỗng sực nhớ cô nói lúc nãy của một người hàng xóm đứng hóng chuyện. Nhìn kỹ đứa bé tôi thấy quả là nó xinh thật. Chị phụ nữ dắt con vào đến sân thì đẩy nó ra. Con bé ý tứ lui về một góc hè, nhẫn nại, ngồi đợi mẹ dọn dẹp hàng cho chủ. Con bé, chồng thật đáng yêu, khiến tôi muốn bắt chuyện. Cháu mấy tuổi rồi? Dạ, cháu 5 tuổi ạ. Cháu đã đi học chưa? Nó im lặng một lúc rồi lúc lắc cái đầu, đôi mắt trong veo như buồn xa xăm. Tôi không dám hỏi thêm. Nhà cô ở gần đây, lúc nào cháu sang chơi với con gái cô nhé? Con bé bỗng ngước đôi mắt nhìn tôi rất lạ. Rồi tôi cũng lãng quên chuyện mẹ con nhà chị làm thuê. Nhưng con gái tôi thì đã trở thành bạn thân của cô bé ấy lúc nào không hay. Mỗi khi tôi về nhà, bao giờ cũng nhận ra hình như có ai đó vừa đi ra khỏi. Tôi hỏi con gái, con đưa bạn về chơi nhà, ai thế? Bạn thương, con cô ăn mày ạ. Thế sao không bảo bạn ở lại chơi nữa? Bạn ấy sợ mẹ mắng. Mẹ không mắng đâu. À với lại, mẹ bạn ấy không phải là người ăn mày. Mẹ ơi, bạn ấy bảo bạn ấy không có bố, chỉ có mẹ thôi. Sao lại không có bố hả mẹ? Ừ thì cũng có bố, nhưng có lẽ bố bạn ấy ở xa mà bạn ấy không biết. Đêm bạn ấy phải ngủ ở dưới đất, lạnh lắm mẹ ạ. Con cho bạn ấy ngủ nhà mình được không hả mẹ? Cũng được, nhưng liệu bạn ấy có đồng ý không? Vì dù sao, ngủ với mẹ cũng thích hơn. Thì cho cả mẹ bạn ấy ngủ cung nữa ạ. Tôi đành ẩm Ừ không biết trả lời ra sao. Người đàn bà ấy vẫn sáng sáng dọn dẹp cho chị chủ đổ gỗ, rồi dắt theo con đi làm thuê cho những nhà cần rút việc theo kiểu, gặp gì làm nấy. Tối lại dắt con về vỉa hè để qua đêm. Dần già cũng thành người quen của phố, gặp nhà ai có đám, chị ta đến giúp. Công giá không quản, ai đưa bao nhiêu cũng được. Có nhà chỉ gói cho vài đồ thừa của bữa tiệc vừa tan, chị ta cũng cảm ơn. Hình như miếng ăn cái mặt cũng đã tạm ổn, nên nòm chị ta cũng sáng ra đôi chút. Các nét đẹp tiềm ẩn được đánh thức, khiến không ít cặp mắt đàn ông đánh chéo mỗi khi đi qua. Đứa con gái không phải hàng ngày lẽo đẽo theo mẹ đi làm nữa, nó đã tự nhiên chơi với bọn trẻ trong phố. Tôi thuê gia sư về dạy cho con để cháu chuẩn bị vào lớp 1. Bé thương cũng được học ké. Tối tối mẹ nó vẫn đón về ngủ nơi góc nhà trong cửa hàng đổ gỗ. Hai mẹ con đã được chủ cửa hàng cho ngủ ở trong nhà. Một hôm tôi hỏi, Sao cô không kiếm lấy một người chồng để có nơi nương tựa? Cô còn trẻ mà. Nếu cô muốn, tôi sẽ giúp cho. Tôi nói vậy cũng không phải vô tình. Là vì ông chú họ tôi đang nhờ tôi làm mối cho một người đàn bà để chăm lo cho tuổi già. Ông đã trên 60 tuổi, vợ bị ung thư chết đã mãn tang, con cái ở riêng cả. Một mình ông ở trong căn nhà rộng dinh ba tầng. Tôi vô tình kể chuyện mẹ con chị làm thuê ở phố, ông ưng lắm. Bởi nghe tôi bảo, chị ấy rất xinh năng, chịu khó, lại rất biết điều, cả phố ai cũng quý. Thế là ông chú cứ nai nỉ tôi làm mối. Tiền của thì ông ta không thiếu, chỉ mong người đàn bà ấy đem lại cho ông hạnh phúc. Sau khi nghe tôi ướm vậy, chị phụ nữ không tỏ ra vổ vập mà lại buồn bã thở dài. Dạ, cháu mạt phúc, chẳng dám làm phiền ai đâu. trong sống thế này để nuôi con là tốt lắm rồi ạ. Tôi cũng chỉ hơn chị ta có vài tuổi, nhưng chị cứ xưng cháu với tôi nhiều khi cũng phát ngượng, nhưng sau rồi cũng thành quen. Tôi nghĩ chắc chị ta tự ti nên cứ kiên trì thuyết phục. Chưa như hoàn cảnh chị kiếm đâu được một ông chồng còn khỏe mạnh lại có một gia tài đáng giá như vậy. Khối gái tân còn mê nữa là Nhưng chị ta vẫn từ chối. Chính vì thế tôi càng tin tưởng ở phẩm chất của người đàn bà này nên kiên trì để gắn kết cho ông chú họ tôi khỏi rơi vào tay một kẻ đào mỏ nào đó. Thuyết phục bằng viễn cảnh sung sướng không ăn thua, tôi chuyển sang vì đứa con để đánh vào điểm yếu của chị ta. Nào là nó sẽ có cha có mẹ, có nhà cửa đàng hoàng, còn học hành tương lai nữa chứ? Mỗi lần nghe thế, chị lại ngồi ngẩn ra im lặng. Thế là tôi thông báo cho ông chú họ, được cái ông chú tôi cũng là tay tinh tế trong tình trường. Nên một thời gian ngắn, đã thấy chị ta đi lại nhà ông chú, bà là để dọn dẹp, rồi mẹ con đã nhiều lần ở lại ăn cơm cùng với chú. Cuối năm ấy, cũng vào mùa cưới như bao đôi trẻ, người đàn bà vô sa cư ở phố tôi lên xe hoa về nhà chú tôi làm vợ. Tôi mừng cho cả hai người, dẫu sao cả hai đều được toại nguyện. Chỉ có con bé thương là buồn, vì chắc nó phải xa bản thân. Nhưng rồi một hôm, ông chú tôi tìm gặp tôi phàn nàn. Cô ta còn trẻ mà chẳng mặn mà gì với chuyện giường chiếu cả, lại cứ nhất mực đòi dùng bao cao su. Tôi an ủi chú. Chắc cô ấy đã một lần dạ dột phải đuôi con một mình nên bây giờ sợ. Và lại chú cần con cái làm gì, trai gái đầy đủ cả rồi. Ờ thì là tôi nghĩ cho cô ấy thôi, có một đứa con chung vẫn tốt hơn. Tôi đem điều này ra khuyên giải chị ta, nên có một đứa con chung cho nó gắn bó. Nhà cửa tiền nong thì ổn cả rồi, mà ông chú tôi còn khỏe lắm. Chị ta nghe vậy, không nói gì, chị im lặng. Tôi nghĩ chị ta chắc ưng rồi, nên không bàn gì thêm. Bẵng đi một thời gian tôi bận, không có thời gian đến thăm ông chú. Tôi nghĩ chắc mọi chuyện đã tốt đẹp. Một chủ nhật. Tôi đưa con bé nhà tôi đến thăm bé thương. Vừa vào nhà tôi đã thấy một không khí khác hẳn. Mở cửa cho tôi là một bà già giúp việc chứ không phải là chị ta. Bà không trả lời câu hỏi của tôi về vợ của ông chú. Chú tôi đang tỉa cây trong vườn nhưng không chào hỏi tôi đon đả như mọi lần mà chỉ gật đầu rồi lặng lẽ đi vào nhà. Tôi giật mình biết là có chuyện nên bước hấp tấp. Mãi một lúc lâu chú tôi mới thủng thẳng Cô ấy bỏ đi rồi Thật không ngờ Mẹ kiếp đúng là Phương đứng đường Chú đừng nói vậy Chú chưa biết rõ thực hư thế nào Thì đừng đổ oan cho người ta Chứ không à Chỉ có loại gái ấy mới dám bỏ chồng bỏ con mà đi theo dai Thế con bé đâu ạ Tôi cho thằng cả nuôi rồi Lớn tí nữa là có thể trông em đỡ đần cho vợ chồng nó Đỡ phải mướn ô xin Không được Nó không phải là người ở Thế cháu bảo chú phải làm gì bây giờ Nuôi báo cô cho con mẹ nó à Và lại Từ hôm mẹ nó đi Nó khóc cả ngày Không chịu ăn Ai mà dỗ được Nuôi cho là tốt lắm rồi Mất tiền mua mâm Mà có được đâm thủng đâu cơ chứ Tôi giận tím mặt Không ngờ chú tôi lại thô bỉ đến thế Chú mua mẹ nó Chứ không phải là mua nó, mà thực ra, thôi, chú phải trả lại con bé cho cháu. Tôi bùng vàng bỏ về. Trên đường đung nấu ý nghĩ phải cứu con bé. Tôi giả vờ đến nhà chú em họ, bảo đưa con bé đến nhà tôi chơi, rồi giữ dịp luôn, không trả về cho ông chú nữa. Và lại, khi chú tôi đến, con bé cú túm chặt lấy tôi không chịu rời. Đôi mắt nó vừa sợ hãi, vừa căm hờn. Và tôi được bé thương kể. Đêm nào, nó cũng nghe tiếng chửi bới đánh đập của ông bố sượng và thường là bắt gặp mẹ nó ngủ co quắp trên salon phòng khách mỗi buổi sáng. Tôi nghĩ chắc người đàn bà đó bỏ đi vì lý do đó, nhưng vẫn không hiểu nổi sao chị ta lại có thể bỏ mặc con lại một mình. Trong lòng tôi cũng dấy lên nỗi uất ức vì thất vọng. Tôi chặt lưỡi, trời cho tôi con bé vừa sinh lại ngoan, tôi sẽ nuôi nó như con gái. Nếu một ngày kia mẹ nó quay lại tìm thì tôi sẽ trả cũng như là một việc phúc đức thôi. Bé thương đã bước vào lớp 1 tôi lên phường làm thủ tục nhận con nuôi và giấy khai sinh cho cháu lấy họ của chồng tôi. nhận được bức thư không có tên người gửi, dấu bưu điện ở một tỉnh xa lắc. Tôi thư và biết được đó là thư của mẹ tái thương. Trong thư chị ta nói rõ đang ở đâu nhưng không nói nguyên nhân ra đi và đang làm gì, nhưng có một yêu cầu mà chị ta nhắc đi nhắc lại là giữ kín điều bí mật này với tất cả mọi người, kể cả con gái chị ta. Cuối thư, chị ta có một yêu cầu khẩn thiết là mong gặp tôi Chị ta sẽ nói rõ tất cả mọi chuyện Tôi cũng tò mò muốn biết sự thật Nên hăm hở lên đường tìm đến các địa chỉ Mà người đàn bà đã dặn trong thư Đó là một ngôi chùa Nhưng lại rất đông trẻ con Chúng đang chơi đùa trong sân rất tự nhiên Nhưng vẻ mặt đứa nào cũng buồn buồn Té ra khi hỏi tôi mới biết được Đây là những đứa trẻ bị nhiễm HIV và bị bỏ rơi hoặc mồ côi cả cha lẫn mẹ. Chẳng lẽ chị ta lại ở đây để chăm sóc những đứa trẻ bất hạnh này mà bỏ lại đứa con đáng thương của mình sao? Gặp lại người đàn bà đó lòng tôi vẫn trào lên nỗi tức giận nhưng chị ta thì không giấu nổi vẻ vui sướng chị nói chị đã biết được tôi đang nuôi con gái chị nên rất cảm động chính vì thế Nên gặp được tôi, chị có cảm giác như được gặp lại con gái mình. Và rồi qua một đêm tâm sự với người đàn bà đó, tôi đã biết được rõ chị là ai. Tâm Tên người đàn bà đó, Thùa Thiếu Thời là một cô gái chân quê nhan sắc. Cô đã bị một chàng sinh viên thực tập tại làng quê cô cướp đi cách trinh tiết bằng một tình yêu đầu đời đầy đam mê say đắm. Cô đã ngây thơ đi tìm chàng sinh viên nơi chốn phồn hoa đô thị Và hành trang chỉ vịn vào Có mỗi một lời hứa quá ngọt ngào Thế rồi cái gì đến phải đến Với một cô gái quê non nớt nơi răng đầy cạm bẫy Cô biết mình có thai với chàng sinh viên đó Nhưng không muốn bỏ đi mà quyết tâm giữ lại Cuộc đời cô sang trang từ đó Bờ vờ nơi trốn thị thành Cô đã phải làm tất cả mọi việc để sinh nhai và lo cho đứa con sắp ra đời. Khi sinh con được một thời gian, cô phải gửi con và bước vào đời làm gái. Lần đó cô làm gái bao cho một người Nhật. Cô được nuôi con trong nhà của hắn, được ăn ngon mặc đẹp, tiện nghi đầy đủ, chỉ phải phục vụ ông ta mỗi đêm và lo những bữa ăn tối theo yêu cầu của thực đơn của ông. Tâm cảm thấy như vậy cũng ổn. Cho đến khi một buổi ông ta tuyên bố chấm dứt hợp đồng để về nước trước dự định. Tâm không bị bất ngờ cho lắm vì điều này cô đã xác định từ trước. Nhưng điều bất ngờ nhất, một bất ngờ choáng váng là một người bạn Việt của ông ta đã báo cho cô biết hắn vừa đi khám bệnh và nhận được xét nghiệm HIV dường tính. Tâm bỏ trốn phồn hoa đô hội, rắt díu con, đi khắp các đỉnh lẻ để làm thuê và dạt đến cái phố nhỏ của tôi. Cô ấy kể rằng không muốn lấy chồng vì không muốn đổ bệnh cho ai. Nhưng vì háo một tương lai ổn định cho con gái nên đã đồng ý về ở với ông chú tôi. Đêm tần hồn hôm đó thật bão táp vì cô đã kiên quyết bắt ông phải dùng bao cao su. Ông không chịu. Và đã đánh cô ngay đêm đầu tiên Rồi nhiều đêm sau nữa Cũng chỉ vì điều đó Nhưng thực ra Cô bỏ đi cũng hoàn toàn không phải vì điều đó Cô đã nhầm Khi hy vọng ông sẽ thương con cô Thật không ngờ Tâm bùi ngùi nói trong nước mắt Bây giờ chị là ân nhân của em rồi Ở thế giới bên kia Em sẽ phù hộ cho chị Em sẽ được chôn cất ở đây sẽ được chăm sóc và hương khói. Em chỉ mong có một điều, con em sẽ quên em và nó sẽ không bao giờ được biết về quá khứ của mẹ nó. Nó sẽ không bao giờ được biết nó là con của một cô gái mãi dâm và bị nhiễm HIV. Chị sẽ gột sạch gốc tích của con em, chị nhé. Con bé thương bây giờ đã 18 tuổi. Nó hầu như đã quên hẳn người mẹ đẻ của nó mà nó vẫn âm ỉ oán giận. Nó yêu thương tôi như mẹ đẻ, cũng như tôi đã yêu thương nó thật lòng. Sắp tới nó đang chuẩn bị đi dự thi hoa hậu của tỉnh và theo như nhiều người tiên đoán thì con bé còn đi xa nữa vì một vẻ đẹp hút hồn đến ma mị. Tôi canh chừng con bé thương như báu vật. Bởi tôi sợ một phiên bản có thể xảy ra Nhưng trước khi con nuôi tôi bước vào cuộc thi hoa hậu Tôi đã phải nhiều đêm không ngủ Chẳng phải vì lo cho con không được giải Mà vì tôi nghĩ đến một ngôi mộ nằm khô lạnh Trên một quả đồi nơi miền xa thẳm ấy Sáng nay mẹ con tôi đã lên đường Thường không hiểu được vì sao tôi lại rủ nó đi thăm một người bạn của tôi Ở một tỉnh xa tít như thế Nhưng nó không căn vặn, vì nó vẫn thường nghe lời tôi. Qua cửa sổ con tàu, phóng tầm mắt về phía những dãy núi xa mờ, tôi thì thầm. Tâm ơi, tha lỗi cho tôi, tôi phải đưa con gái chị để gặp mẹ đẻ của nó, để nó phải biết được nó có một người mẹ đẹp đến nhường nào. rồi là chuyện ngắn Mẹ con người ăn mày của cây bút nữ Nguyễn Cẩm Hương. Có thể thấy với chuyện ngắn này tác giả chọn người kể chuyện ở ngôi thứ nhất, nhân vật tôi, là người trong cuộc chứng kiến tham gia câu chuyện. Chính vì thế chuyện được kể ra tăng tính thuyết phục. Lối kể tuần tự theo thời gian dễ hiểu, dễ nắm bắt. Kết cấu chuyện trong chuyện với nhiều lớp lang kịch tính. Bắt đầu là mối quan hệ giữa hai đứa trẻ cầu nối người lớn với nhau, cũng là cách để nhân vật tôi tiếp cận số phận đầy éo le bí ẩn của một phụ nữ cầu bơ cầu bất, tứ cố vô thân. Rồi các tình huống mới xuất hiện như một cái cớ đẩy câu chuyện phát triển dần lên, đưa đến xung đột để thắt nút câu chuyện, như chi tiết nhân vật tôi gán ghép giới thiệu người phụ nữ với ông chú họ. Tình huống này hơi có phần dễ dãi, tuy nhiên Sau này khi xuất hiện chi tiết đứa bé gái được nhân vật tôi mang về nhà nuôi, cưu mang, mới thấy chi tiết giới thiệu người phụ nữ cho ông chú họ là dụng ý hoàn toàn hợp lý của tác giả. Tác giả lưu tâm mô tả diễn biến nội tâm nhân vật người phụ nữ. Ban đầu từ chối cuộc hôn nhân, nhưng khi nói đến tương lai của đứa trẻ thì ngẩn ra. Rồi chi tiết người phụ nữ không mặn mà chuyện giường chiếu, đòi dùng bao cao su mỗi khi quan hệ. Rõ ràng người nghe cảm nhận có huẩn khúc gì đó ở người phụ nữ này. Những lý giải thân phận của người phụ nữ với nhân vật tôi khá thuyết phục. Ban đầu, người đọc có thể hiểu sai, thậm chí oán trách cô đã đang tâm bỏ con. Nhưng sự thực, người phụ nữ đó thật đáng thương. Đó là cách hành xử tốt nhất mà một người mẹ trong hoàn cảnh như thế có thể làm cho con. Đó cũng là cách xử dự đúng đắn và cao thượng, biết nghĩ cho người khác cho dù chị có bị đánh đập tàn nhẫn. Đứa trẻ may mắn được sống trong yêu thương trong một gia đình hạnh phúc đủ đầy. Đoạn kết nhân văn với chi tiết cuối khi nhân vật tôi quyết định cho cô con gái nuôi biết nguồn cội, biết sự thật về người mẹ đẻ của mình trước ngày thi Hoa hậu để thấm thiế hơn về giá trị của cuộc sống. Nếu có chăng chuyện chưa thực sự thuyết phục ở việc người phụ nữ này Không lẽ chẳng còn một ai thân thích ruột thịt trên đời sao?